Tắc thấy hơi đau đầu Thu thực Anh rất không quen với cách nói thân mật này của bố tiêu tinh Ánh mắt nhìn anh Như nhìn con trai hôm đó Càng khiến anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt Một bậc lão làng Đã từng xông pha trên thương trường Bao nhiêu năm như tiêu đức chính Chắc chắn trong lòng hiểu rất rõ Lý do thật sự Mình thấy con gái ông ta Sao có thể coi mình quân con sể được Sao thế Phải tiếp khách à tiêu đức chính mỉm cười hỏi dạ tối nay con hẹn với vài người bạn ăn cơm ồ không sao thế thì cuối tuần tính sau thằng quân tắc cau mày quả thực anh không muốn đến nhà họ tiêu gặp phụ huynh không khí cả nhà quê quần sum họp khiến anh rất không thoải mái rõ ràng đây chỉ là cuộc hôn nhân giao dịch vậy mà hai bên gia đình lại vui như thế dường như rất mong anh và tiêu tinh có thể thành đôi Thái độ này khiến tâm trạng của anh hết sức phức tạp. Cho dù thế nào, nếu từ chối thẳng thừng thì không được hay lắm. Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc, khẽ nói: "Vậy thì tối thứ bảy à, đến lúc ấy con gọi điện cho bố." "Được, cuối tuần gặp." Sau khi cúp máy, Thẩm Quân Tắc không kìm được thở dài một tiếng. Đột nhiên có thêm bố mẹ vợ, quả wow, thật là phiền phức. Ngay cả bố Tiêu Tinh cũng nóng ruột muốn mời anh ăn cơm để phun đắp tình cảm. Vậy mà cô nàng Tiêu Tinh kia lại không gọi một cuộc điện thoại nào. Cho dù là vì lễ phép thì cô ta cũng phải nhắn tin hỏi Han anh một tiếng cơ chứ. Thẩm Quân Tắc thấy hơi tức giận. Điều khiến anh bực bội hơn là anh không biết vì sao mình phải tức giận. Chẳng mấy chốc là đến cuối tuần, Thẩm Quân Tắc mang quà đã chuẩn bị trước. Lái xe đến nhà họ tiêu Rượu vang California mà bố tiêu tinh thích nhất Còn có mỹ phẩm mà mẹ cô ta ưa chuộng Ngoài ra nhãn hiệu mà hai bác cô thích cũng khác nhau Tra tư liệu và chuẩn bị quà đã chiếm của anh không ít thời gian. Không phải muốn lấy lòng người nhà cô Gặp người lớn mang chút quà là nghi lễ cơ bản nhất Nếu đã tặng thì không thể tặng nhầm thứ khiến người ta chê cười làm trang sề xà mạo thật không dễ sàng xì nhà họ tiêu ở trung tâm thành phố có thể vì tiêu đức chính và nhạc lăng đều rất coi trọng sự nghiệp nên chỗ ở và công ty của nhà họ chỉ cách nhau hai con phố thẩm quân tắc ấn chuông cửa chẳng mấy chốc đã có người xa mở mẹ tiêu tinh vấn tóc cao phí chất rất nho nhã khi nhìn thấy thẩm quân tắc đôi lông mày bà khẽ nhíu lại thẩm quân tắc im lặng một lúc mới ngượng ngùng gọi mẹ một tiếng. có mẹ vợ trẻ chung thế này anh thấy rất áp lực. quân tắc con rất đúng giờ. nhạc lăng cười nói mau vào đi. thẩm quân tắc vào phòng. ánh mắt của bốn người đang ngồi trong phòng đồng loạt hướng về phía anh. ngoài bố mẹ hai bác của tiêu tinh còn có tiêu phàm. cảm giác bị xăm soi không sẽ chịu chút nào. thẩm quân tắc bước lên chào hỏi bố. bác trai bác gái quân tắc ha ha bác đã nghe nói nhiều về cháu nhưng bây giờ mới gặp cháu đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều bác tiêu cười nói thẩm quân tắc sở mũi sau bác này lại thân thiện đến vậy xem xa tiêu tinh hoàn toàn di truyền tính cách của người nhà họ tiêu tính cách lạnh lùng khác biệt của tiêu phàm rõ ràng là di truyền từ mẹ anh ta bác gái tiêu tinh Thì thở ưa lạnh nhạt Có nét giống mẹ tiêu tinh Nghe nói nhạc ngưng và nhạc lăng Là chị em họ Lấy anh em nhà họ tiêu Mối quan hệ gia đình thật phức tạp Bây giờ anh cũng bị xính vào đó Một bữa cơm Vô cùng vất vả Từ nhỏ thẩm quân tắc đã quen sống tự lập Vốn không thích không khí cả nhà Cùng quây quần Bên bàn ăn nói chuyện Huống hồ những người ngồi cùng bàn với anh Là những người rất xa lạ dường như tiêu phàm nhận ra vẻ công tự nhiên của thẩm quân tắc ăn cơm xong anh nói quân tắc cậu đi theo tôi thẩm quân tắc gật đầu theo anh lên thư phòng tầng trên thẩm quân tắc đóng cửa lại lúc ấy mới thở phào ở cùng những người xa lạ khiến người ta ngạt thở mặc dù tiêu phàm cũng rất lạnh nhạt nhưng dù sao cũng là người cùng trang lứa Sẽ nói chuyện hơn nhiều gọi tôi ra nói chuyện riêng câu chuyện gì vậy?" Thẩm Quân Tắc thẳng thắn hỏi. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn anh, nói thẳng nghe, cậu kết hôn với Tiêu Tinh là vì liên hôn giữa hai nhà. Trước khi lấy nó, cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vậy thì bây giờ mục đích đã đạt được, theo kế hoạch của cậu, cậu định lúc nào thì ly hôn với nó?" Không hổ là luật sư, câu hỏi này đúng là đánh trúng tim đen. Thẩm Quân Tắc im lặng. Kế hoạch ban đầu là một năm. Anh đã nói với Tiêu Tinh thời hạn là một năm Đến lúc ấy, tìm một lý do thích hợp Để ly hôn, trả tự do cho cô Nhưng lúc này, trước ánh mắt lạnh đến cực điểm của Tiêu phàm Không biết vì sao, đột nhiên anh không muốn nói xa sự thật này Tuy Tiêu Tinh có chút hổ đồ, nhưng nó không ngốc Thực ra trong lòng nó, hiểu rất rõ về cậu Cậu muốn lấy nó là để lợi dụng nó, là anh trai Tôi không muốn nhìn thấy nó phải chịu bất kỳ nỗi ấm ức nào. Điều này thì anh yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức. Thẩm quân tắc nói không chút so sự. Ngoài ra, tôi không có một chút hứng thú nào với tài sản nhỏ Tiêu. Trước khi kết hôn, tôi đã mời luật sư làm công chứng tài sản. Nếu sau này chúng tôi ly hôn, tôi sẽ bồi thường cho cô ấy, chứ không lấy một xu nào của cô ấy. Tiêu phàm gật đầu. Ừ. như thế là tốt nhất thẩm quân tắc im lặng một lúc rồi nói tiếp anh chắc chắn là tôi và cô ấy nhất định sẽ ly hôn như vậy sao tiêu phàm cau mày chẳng phải hai người đều coi nhau như kẻ thù sao lẽ nào còn có thể vun đắp tình cảm câu hỏi này quả thực rất gây hiểm khích thẩm quân tắc sa sầm mặt xuống tóm lại tôi sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức tôi không có hứng thú ức hiếp nữ sinh Ồ, tiêu phàm im lặng một lúc thế thì tốt hai người bước ra khỏi thư phòng vừa trải qua đàm phán cả hai đều nghiêm mặt lại trông rất hình sự lúc đi qua căn phòng bên cạnh thẩm quân tắc liếc nhìn thấy xem cửa màu xanh ra trời nhạt không kìm được sừng bước tiêu phàm nhìn anh đây là phòng của tiêu tinh phòng của nữ sinh cậu có hứng thú vào xem không thẩm quân tắc cau mày có chứ anh biết tiêu phàm thế mình trướng mắt có lẽ bắt đầu từ cái ngày anh tìm anh ta làm luật sư biện hộ cho mình dù sao anh cũng không hy vọng tất cả người nhà họ tiêu đều thích anh sống như bố tiêu tinh có một tiêu phàm ghét anh anh mới thấy bình thường phòng của tiêu tinh được dọn dẹp rất sạch sẽ có điều cách bài trí trong phòng hơi kỳ quái Giảm cửa và ga chảy sườn màu xanh ra trời nhạt Phía trên có in hình kỳ yo yo mà cô thích nhất Trần nhà sơn trời xanh mây trắng Căn phòng kỳ lạ thế này Cô có thể ngủ được sao? Nửa đêm tỉnh dậy bật đèn Trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng Chiếc bàn màu trắng được lau chùi rất sạch sẽ Trên chiếc bàn còn đeo chuỗi hạt đáng yêu Bên cạnh có một album Thẩm quân tắc tò mò cầm lên xem. Bức ảnh đầu tiên đã khiến anh vô cùng chấn động. Nếu không phải tiêu phàm đứng bên cạnh, thì chắc chắn anh sẽ bật cười. Đó là bức ảnh tiêu tinh hồi còn nhỏ, tay ôm con mèo mướp, tết hai bím tóc xinh xắn, khuôn mặt mũ mím, rất đáng yêu, khiến người ta nhìn chỉ muốn véo má. Anh sở tiếp đều là những bức ảnh của cô hồi nhỏ. Tiêu tinh hồi nhỏ trông rất ngoan ngoãn, Ngây ngô đứng trước ống kính Không biết tạo sáng Không biết cười như thế nào Ngốc nghếch nhưng đáng yêu Đến tiểu học Dần dần có chút biến dạng Biết tạo sáng và làm mặt xấu Đến trung học càng biến dạng hơn Không có một bức ảnh nào là nghiêm túc Sau đó cô càng ngày càng xinh đẹp Động tác cũng càng ngày càng kỳ quái Có một tấm cô đứng trước bức tượng điêu khắc Học tư thế điêu khắc trông rất sống còn có một kiều đứng một chân trên cầu đứng trước thư viện và làm ra vẻ say sưa nhưng lại cầm ngược sách học tư thế a di đà phật của hòa thượng tung chân đá bóng sang hai tay trên thuyền cùng vệ nam kỷ quyên tạo sáng kinh điển trên tàu titanic rất nhiều tư thế khó bề tưởng tượng đầu óc của cô cũng thật phong phú nếu công ngoan ngoãn như hồi còn nhỏ thì tốt biết bao thẩm quân tắc cố gắng kìm nén những cơn co giật trên khuôn mặt lặng lặng đặt album xuống tiêu phàm cười thế nào xem ảnh xong không có cảm tưởng gì sao thẩm quân tắc quay đầu lại nói với giọng đầy ẩn ý cảm tưởng thì có nhưng không thể hình dung được thẩm quân tắc và tiêu phàm đi xuống phòng khách mọi người vẫn đang nói chuyện lúc này đã là chín giờ tối thẩm quân tắc nghĩ đến lúc ra về anh đang định chào mọi người thì đột nhiên điện thoại của bố vợ đồ chuông alo tiêu tinh à tiêu đức chính mỉm cười rõ ràng rất vui vì con gái gọi điện cho mình con ở đâu nhà chị phu giai à vâng hôm nay chị đến chỗ con xem phòng tân hôn thấy con ở nhà một mình nên bảo con đến nhà chị sống mấy hôm tiêu tinh cười nói thực ra chị họ kéo cô đi làm bảo mẫu điều bé kia suốt ngày cuối khóc nhưng thật lạ vì sau khi nhìn thấy cô lại không khóc nữa thế nên chị họ kéo cô đi sổ sành trẻ con đúng rồi bố nghe quân tắc nói con muốn chuyển sang học viện mỹ thuật có đúng không tiêu đức chính nói rồi quay sang nhìn thẩm quân tắc trước bữa ăn thẩm quân tắc tìm cơ hội nói với ông chuyện này trước khi kết hôn Anh đã từng đồng ý với Tiêu Tinh sẽ thuyết phục bố mẹ vợ cho cô chuyển trường. Dĩ nhiên anh phải giữ lời hứa. Không ngờ bố Tiêu Tinh lại sẽ sẵn đồng ý như vậy. Hải anh không kịp nói hết những điều mình đã chuẩn bị trước. Đúng vậy, bố đồng ý đi mà. Hai hôm nữa con sẽ đi làm thủ tục thôi học. Con không muốn một mình ở New York học cái gì mà quản lý công thương. Con muốn quay về tiếp tục học vẽ. Dù sao chuyện làm ăn ở nhà Có bố và quân tắc rồi Cũng không cần đến con Một người không biết gì về thương trường như con Bố mà sao sản nghiệp của nhà họ tiêu vào tay con Thì chắc chắn chưa đầy một tháng đã phá sản Tiêu tinh nghiêm túc nói Tiêu đức chính im lặng một lúc Rồi mới cười nói Thế cũng được Thật chứ ạ? À ha ha hay quá Tiếng hét kích động của tiêu tinh Chuyển qua ông nghe tất cả mọi người trong phòng khách đều nghe thấy có điều họ không thấy lạ vẫn nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra chỉ có thẩm quân tắc là hơi kinh ngạc tiêu đức chính cau mày được rồi con có chuyện muốn nói với quân tắc có đúng không bố đưa điện thoại cho nó a tiểu tình sững người thẩm quân tắc vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị bố vợ nhét điện thoại vào tay đành phải áp vào tai Alo, anh đây. Trước ánh mắt của mọi người, sống lưng của Thẩm Quân Tắc cứng đờ, vờ như không có chuyện gì xảy ra, cầm điện thoại xa ban công. Nghe hơi thở khẽ khẽ quen thuộc của cô bên tai, đột nhiên trong lòng Thẩm Quân Tắc hơi căng thẳng. Sau khi im lặng một lúc rất lâu, anh mới gượng nói, "Cô đang sống ở nhà chị Vu Sai, có đúng không?" "Đúng vậy." Tiêu Tình khẽ đáp, chân đã đỡ chưa?" Ừ, đỡ rồi, bây giờ có thể đi chậm chậm. Chuyện cô muốn thi vào học viện mỹ thuật, tôi đã nói với bố mẹ cô. Họ cũng đồng ý rồi, thủ tục tôi học bên ấy, khi nào thì làm xong. Tôi gọi điện thoại cho quản lý, học phí của tôi đã được trừ rồi, học bà cũng được trả lại. Làm thủ tục cần phải được phê chuẩn từng bước, lại còn phí thôi học cái gì gì, ý. rất phiền phức. Thầm quân tắc cao mày. thế khi nào cũng về nước? Tiêu tình cúi đầu. Nghĩ một lúc rồi mới nói Ít nhất là phải một tháng sau thẩm quân tắc im lặng một lúc Hơn một tháng Đột nhiên cảm thấy Dường như thời gian kéo dài đẳng đắng Thôi được Một mình cô ở bên ấy Phải chú ý an toàn Nếu không quen sống nhà mới Thì tạm thời sống ở chỗ chị vu sai một thời gian Ừm tôi biết rồi Có vấn đề gì Nhớ gọi điện cho tôi Ừm Bye bye, bye bye. Sau khi cúp máy, nghe thấy tiếng tu tút liên hồi vang lên bên tai, đột nhiên trong lòng thầm quân tắc thấy trống trải mơ hồ. Nhưng đến tận khi cúp máy, anh vẫn không hiểu suốt cuộc mình đang mong chờ cái gì. Có lẽ mong chờ sự hỏi han và quan tâm của cô. Có cần thiết không? Từ trước tới nay, anh không thích những thứ hư vô như thế. trong suốt quá trình nói chuyện chỉ là anh hỏi cô trả lời cô không chủ động hỏi thăm tình hình của anh thậm chí ngay cả lúc trả lời cũng không nói thêm một câu nào so với giọng phấn khích vui vẻ khi nói chuyện với bố cô nói chuyện với anh giống như học sinh trả lời câu hỏi của thầy giáo thái độ xa cách và lạnh nhạt ấy khiến thẩm quân tác có chút khó chịu trong lòng nói thế nào thì cũng là vợ chồng cùng bước trên thảm đỏ Thề nguyện với nhau, sao cô có thể coi anh là người xa lạ như thế? Tâm trạng phức tạp này của tầm quân tắc kéo dài đến hơn nửa tháng. Rất nhiều lần, anh cầm điện thoại, muốn gọi điện cho tiêu tinh. Nhưng lần nào cũng vậy, ngón tay dừng lại ở nút gọi hai giây. Sau đó, lại nhét điện thoại vào túi. Nếu trong suốt hơn nửa tháng mà cô không gửi một tin nhắn, cũng chưa bao giờ quan tâm đến tình hình của anh vậy thì anh hà tất phải gọi điện khiến cô ghét thêm vốn sĩ đã nói sau khi kết hôn mỗi người có cuộc sống riêng không còn liên quan gì đến nhau nhưng đến bây giờ thật sự không can thiệp vào cuộc sống của nhau thẩm quân tác lại thấy như thiếu chút gì đó anh thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên xa lạ Việc hợp tác với tập đoàn Đông Thành tiến hành rất thuận lợi. Thẩm quân tắc cũng trở thành cổ đông của nhà họ tiêu như mong đợi. Tiếp đó, tiến hành tuyên truyền mấy hạng mục mới. Công việc bận rộn hẳn lên. Thời gian cũng trôi đi rất nhanh. Đến tận buổi sáng nào đó, đột nhiên nhận được tin nhắn của em trai. Anh mới phát hiện ra mình đã xa tiêu tinh hơn một tháng rồi. Anh à, tối nay ông mời chị sâu đến nhà ăn cơm chia tay. Chị dâu còn đích thân thể hiện món canh chị ấy nấu ngon hết chỗ chê. Anh thật là có phúc. Chị dâu còn biết nấu ăn, là một bàn thức ăn. Ông vui đến nỗi cứ cười mãi. Ánh mắt của thẩm quân tắc dừng lại ở hai chữ chia tay. Rất lâu rồi mới nhắn lại. Cô ấy sắp quay về sao? Đi chuyến máy bay lúc mấy giờ? À, không nói với anh sao? Về máy bay ông nội đặt có lẽ khoảng 10 giờ sáng ngày kia. Thì đến chỗ anh thẩm quân tác không nhắn lại chỉ nhăn mặt cau mày bên New York đang ăn cơm lúc này trong nước là buổi sáng anh đang ngồi trong phòng làm việc sắp xếp hồ sơ công việc quá tải kéo dài nhiều ngày liên tiếp khiến toàn thân anh xã sời nhưng tâm trạng không tốt lần này hoàn toàn không phải do so công việc mà là tiêu tinh sắp quay về nhưng lại không báo cho anh biết tất cả mọi người đều biết cô về nước, chỉ có mình anh là không biết gì. Cô không thèm đếm xỉa đến anh tới mức này sao? Thẩm Quân Tắc hầm hầm gọi điện thoại cho Tiêu Tinh. Tiêu Tinh ở đầu xây bên kia vẫn giữ thái độ bất cần, mỉm cười nói: "Alo, Thẩm Quân Tắc, tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Quân Tắc cố kìm nén nỗi thức giận, khẽ hỏi: Ngày kia cô về nước, đúng không? Đúng vậy, sao thế? Giọng nói của Tiêu Tinh đẩy nghi hoặc. Có vấn đề gì sao? Sao không nói với tôi? Vì sao phải nói với anh? Tiêu Tinh càng nghi hoặc hơn. Chẳng phải đã nói sau khi kết hôn, mỗi người có cuộc sống riêng sao? Sáng sớm hôm ấy, anh ra sân bay, cũng đâu có nói với tôi. Đó là vì lúc ấy, con heo đất nhà cô đang ngủ say, Tôi không đỡ đánh thức cô dậy. Tiêu tình nói tiếp. Hơn nữa, Trung Quốc và Mỹ tranh lệch mũi sờ. Thông thường thì lúc tôi thức, anh không đi làm thì đang ngủ. Anh bận như vậy, tôi sợ làm phiền anh. Cô không biết nhắn tin à? Nỗi phấn nộ của thẩm quân tắc càng sưng lên đến đỉnh điểm, nhưng không thể phát tiết. Cuối cùng, đành phải hít một hơi thật sâu. Hạ thấp giọng nói. Được rồi, ngày kia tôi ra sân bay đón cô. Anh nói rồi cúp máy. Anh sợ nếu tiêu tinh nói tiếp, anh sẽ không khống chế được cơn tức giận bay thẳng sang New York cho cô một trận. Mặc dù đã nói không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng ít ra anh cũng là chồng của cô trên say nghĩa. Hơn nữa, hơn một tháng không một tin nhắn, bây giờ sắp về nước, cũng không báo một tiếng. Cô hoàn toàn coi anh là không khí sao. Hai hôm sau, Thẩm quân tắc mặc com lê sang trọng. Đến sân bay trước nửa tiếng, anh muốn tiêu tinh vừa xuống máy bay là nhìn thấy mình ngay. Dĩ nhiên, khuôn mặt anh Tuấn, cách ăn mặc lịch sự và sáng đứng như một pho tượng của thẩm quân tắc khiến anh trở thành tiêu điểm mà ai cũng phải liếc nhìn. Có điều, anh không hề bận tâm đến những ánh mắt ấy. Chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, khuôn mặt không chút biểu cảm. Đến sờ sồi, loa cũng thông báo Chuyến bay từ New York đã hạ cánh. Bắt đầu có hành khách kéo vali ra ngoài. Thẩm Quân Tắc nhìn thoáng qua là thấy người anh đang đợi. Mái tóc xài của Tiêu Tinh thả sau lưng, vai đeo chiếc túi nhỏ, tay kéo chiếc vali to, khuôn mặt vẫn còn vẻ mơ màng như mới ngủ dậy. Thẩm Quân Tắc khẽ nheo mắt, sải bước đi về phía cô. Đến tận khi Thẩm Quân Tắc đứng trước mặt, Tiêu Tinh mới ngạc nhiên trận tròn mắt nhìn anh sao thế bất ngờ lắm sao tôi đã nói sẽ đến đón cô nhìn sáng vẻ kinh ngạc như nhìn thấy ma của cô thẩm quân tắc cảm thấy rất đắc ý tôi tưởng anh nói đùa tiêu tình ngượng ngùng xoa đầu thẩm quân tắc cau mày hơn một tháng không gặp ừ. không ôm nhau sao tiêu tình vẫn chưa kịp phản ứng đột nhiên bị cánh tay sắn chắc của thẩm quân tắc ôm vào lòng Đầu ngả vào ngực anh, mũi chạm vào áo anh, thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh. Tiểu tình trận mắt háo mồm, một lúc rất lâu mà không nói được lời nào, hơn một tháng không gặp, sao đột nhiên anh lại trở nên nhiệt tình như thế này, cô không thể tiêu hóa được. Bên kia tay săn ảnh nhìn thấy chưa? Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm lắng của anh. Tiêu tình liếc nhìn, quả nhiên thấy ở góc có mấy người cầm máy ảnh, lén lút chụp ảnh. Tiêu tình như chật bừng tỉnh, vội vàng, vòng tay ôm thẩm quân tắc, ngoan ngoãn gục vào lòng anh. Ôm nhau rất lâu, thẩm quân tắc mới thỏa mãn, buông cô ra. Anh mỉm cười, nhân tiện đỡ chiếc vali trên tay cô, sau đó nắm tay cô, quay sang khẽ nói, đi thôi. Thẩm quân tắc kéo tay tiêu Tinh. Ngơ ngác bước ra khỏi sân bay Đột nhiên Sau lưng văng lên tiếng hò hét Kinh thiên động địa Phương sao, phương sao, tôi yêu cô a a a phương sao, ký tên cho tôi Đám fan hâm mộ Điên cuồng Lao tới như đàn ông vỡ tổ Tiểu tình nghi ngờ, ngoạch đầu lại Nhìn thấy một cô gái Sáng người, cao gầy, đứng ở cửa xa Cô ta mặc quần bò và áo phông Chiếc kính xâm ngoại cỡ Che nửa khuôn mặt mái tóc dài nhuộm màu hạt sẻ, đuôi tóc xoăn tự nhiên, trông rất có khí chất. kiểu này chắc đây là đại minh tinh. quả nhiên không ngoài sự đoán của tiêu tinh, đám săn ảnh kia chạy tới điên cuồng chụp ảnh. kỳ lạ, đột nhiên cô gái ấy quay đầu nhìn về phía tiêu tinh và thầm quân tắc, sau đó nhếch mép cười bí hiểm. Tiêu tinh nhìn thẩm quân tắc bình tĩnh nói chắc, chắc chắn là anh nhầm rồi Những tay săn ảnh này không đi theo anh Mà là theo dõi cô ta Thẩm quân tắc lạnh lùng nói Thật sao? Có thể là tôi nhầm Nhạp nhí Anh đã sớm biết hôm nay phương sao tới đây Tổ chức ký tên cho Fan. Rõ ràng những tay săn ảnh này Đang chở cô ấy Cái gọi là tay săn ảnh Chỉ là cái cớ nhất thời Anh không kìm nén được Ôm tiêu tinh vào lòng Dù sao thì cũng ôm rồi Tìm cái cớ cho đỡ mất mặt Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi Ngôi sao lúc nãy là ai Hình như cô ta đang nhìn anh Nghĩ một lúc Đột nhiên cô cười bí hiểm và nói Lẽ nào người đó có quan hệ với anh Là người tình trước đây của anh Hay là cô ta thích anh rồi Anh thật sự muốn bóp cổ tiêu Tinh. Có người phụ nữ khác hứng thú với anh Cô không những không ghen Mà ở đó cười đều lại còn thấy rất vui. Hơn nữa, những người phụ nữ nhạy cảm như phương sao, chắc chắn đã nhìn thấy cảnh tượng mình không kiềm chế được, ôm tiêu tinh vào lòng. Nụ cười bí hiểm của cô, chắc chắn là cười nhạo. Thập quân tắc xa sầm mặt xuống. Có lẽ cô ta thích phụ nữ, người cô ta để ý là cô. Bỗng chốc tiêu tinh hóa đá tại chỗ. Còn vấn đề gì sao, không có gì thì đi thôi. Thập quân tắc lạnh lùng nói. Xung quanh đã có rất nhiều người nhìn rồi, đi theo cô đến đâu, là mất mặt đến đó, thật hết chịu nổi. Câu nói người cô ta để ý đến là cô, là một sự đả kích rất lớn đối với tiêu tinh. Đến tận khi ngồi vào trong xe, cô vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng, tột độ. Người lúc này có phải là phương sao không? Kỷ quyên rất thích các bài hát của cô ấy. Cô, cô, cô... Cô ấy thích phụ nữ sao Chả trách bao nhiêu năm Mà không xính tin đồn nào thẩm quân tắc cố gắng kìm nén Quả thực không muốn giải thích với cô Không nói về cô ấy nữa Có chuyện tôi muốn bàn bạc với cô "Ừ, anh nói đi Mẹ cô tặng chúng ta một căn nhà Hy vọng sau này Chúng ta sống ở căn nhà đó Ý cô thế nào Á tiểu tình kinh ngạc quay đầu sang Chẳng phải nói là không sống chung rồi sao chúng ta sống riêng đi tôi để tránh làm họ nghi ngờ tôi đã đồng ý rồi tập quân tắc lạnh lùng nói dĩ nhiên nếu cô phản đối chúng ta cùng về nhà cô nói so lý do so với mẹ cô cái này tiêu tình cãi đầu nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của mẹ cô không nói được vậy tạm thời như thế đi vừa kết hôn đã sống riêng nếu giải thích thì sẽ rất phiền phức Tiêu Tinh buồn sầu nói Thẩm Quân tắc nhếch mép Biệt thế thì tốt Vốn sĩ anh không muốn Sống chung với Tiêu Tinh Nhưng sự thở ơ của cô Đã khiến anh vô cùng tức giận Mới xa nhau có một tháng Mà đã lờ anh đi như vậy Nếu anh không quản lý cô Mấy hôm nữa không biết chừng Ngay cả chồng mình tên là gì Cô cũng không nhớ nữa Tiêu Tinh không buồn bận tâm tới anh như vậy Cần phải chỉnh đốn lại Sống chung với nhau, dĩ nhiên Việc chỉnh đốn sẽ thuận tiện hơn Cái gì mà nhà mẹ tặng Hoàn toàn là bịa đặt Anh biết tiêu tinh sợ mẹ nhất Có chuyện gì cứ lôi mẹ cô ra Chắc chắn sẽ hiệu quả Như đọc thần chú siết chặt vòng kim cô Trên đầu tôn ngộ không Thẩm quân tắc đưa tiêu tinh đến nhà mới Nhà mới nằm ở vườn Nguyệt Hoa Phía đông thành phố cách chỗ của bố mẹ tiêu tinh rất xa chủ yếu là thẩm quân tắc không muốn sống gần người lớn suốt ngày bị gọi đến ăn cơm người trẻ tuổi dĩ nhiên thích không gian riêng không ai làm phiền anh rất thích phong cách thiết kế của khu biệt thự này hồ nhân tạo và sẵn núi xà rất đẹp xung quanh là rừng cây rậm rạp và bãi cỏ xanh xì thậm chí có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von không gian rất yên tĩnh vừa bước vào khu phố không khí cũng trong lành hẳn lên. Từng xãi biệt thự với kiến trúc khác nhau khiến Tiêu Tinh nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Rõ ràng, phong cách biệt thự ở đây không thống nhất. Thiết kế bên ngoài cũng rất đa dạng Có thể thấy rất nhiều biệt thự do chủ nhân đích thân tìm người thiết kế hoàn toàn không phải mua trực tiếp từ trung tâm nhà đất. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Tinh có chút nghi hoặc. Với tính cách của mẹ, mẹ hoàn toàn không thích kiểu biệt thự Vườn tự do, thư thái như thế này, bà thích tòa nhà cao tầng, quản lý theo kiểu khách sạn. Hơn nữa, nhất định sẽ phải sống từ tầng 20 trở lên. Bởi vì mẹ quen với việc đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ bị thu nhỏ để điều chỉnh dòng suy tư của mình. Vì sao đột nhiên mẹ lại thay đổi, mua loại biệt thự nhà vườn, tặng con gái, lại còn cách nhà mình xa như vậy? tiểu tinh quay sang nhìn thẩm quân tắc nghiêm túc hỏi có thật căn nhà này là mẹ tôi tặng không thẩm quân tắc cau mày không tin cô có thể hỏi bà ấy nhìn sóng vẻ hung hăng của anh tiểu tinh không kìm được lườm anh một cái rút điện thoại gọi điện cho mẹ alo mẹ à con nghe quân tắc nói mẹ tặng bọn con một căn nhà có đúng không ạ nhạc lăng im lặng một lúc Lạnh lùng hỏi Sao? Con không vừa ý gì sao? Nghe giọng nói lạnh lùng của mẹ tiểu Tinh vội lắc đầu Gượng cười và nói Hi hi, đâu có đâu có Con rất thích, rất vừa ý Cảm ơn mẹ Sau khi cúp máy tiểu Tinh mới buồn sầu cúi đầu Lúc này vẫn ôm hy vọng ăn may Tưởng rằng thẩm quân tắc đang lừa mình Kết quả hy vọng đã tan biến tiểu Tinh đang đứng đó hậm hực Dĩ nhiên không phát hiện ra cái nhích mép đắc ý của thẩm quân tắc. Anh xám to mồm nói căn nhà này là do so mẹ vợ tặng. Dĩ nhiên đã làm tốt công tác tư tưởng cho nhạc lăng trước đó. Sao có thể dễ dàng bị cô vạch trần?